các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tìm kiếm nhưng đi hết một vòng nghĩa địa, không chẳng thích con trâu hay một bóng người nào cả. Thằng Hiếu liền kiếm cho mình một ngôi mộ cao nhất, trèo tót lên nhìn xung quanh. Thằng mình đứng ở dưới nhìn theo với một ánh mắt chờ đợi. Khôn mặt nhăn nhó, thằng Hiếu nhìn xuống nơi Thận Bình đang đứng rồi lầu bầu. Thật thật đó, mất bao nhiêu công sức mà vẫn không tìm ra nó. Không biết là nó chuồn lối nào rồi mày nhanh vậy. Tổng trông suy nghĩ đó với thằng Hiểu, nhưng nghe xong câu nói của thằng Hiểu, thằng Minh liền lập tức lắc đầu. Làm gì còn lối nào ngoài cái lối khi nãy tao với mày đi vào đâu. Mày không nhớ là xung quanh đây đều là ruộng lúa, rễ ruộng bây giờ đầy nước làm gì có thằng nào rắt châu xuống đó mà đi. Người ta bắt được trà go cổ lôi lin xạ đánh cho quẻ chân tanker có gật gù đăm tếng rồi ngay sau đó liền thốt lên. Vậy thì đúng rồi, chắc chắn lúc tao với mày rất trâu và trong này thì cũng là lúc nó rất trâu của nó vòng ra trước, rồi chuồn đi qua cổng rồi. Xét lợi thằng Hiểu chạy thật nhanh ra phía cổng nghĩ địa, bọn lại thằng Minh vất vả đuổi theo ở phía sau. Khi thằng Minh bắt kịp thì thằng Hiểu đã đứng trước cánh cổng, ánh mắt của nó tỏ ra có hiểu. Một tay vẫn cầm vỏ sợi dây của kính cầm. Kính cầm lúc này không biết ai đó đã khép lại rồi buộc lại cẩn thận. Thằng Hiếu giọng bây giờ đang lắp bắp từng chữ. Hình như là nó ra rồi, nó còn buộc lại kính cầm nữa. Một cơn gió lớn thổi qua, những tiếng sào sạc, ánh trăng đột ngột bị mây đen che phủ, cả cô nghĩ địa cô chìm vào trong bóng tối, thằng Minh liền vội dục. Đi dắt Châu về mày ơi ta cứ thấy ở đây có cái gì đó kỳ lạ lắm. Giữa không gian tối đen như mực, cả hai thằng đi sát vỡ nhau, nhắm về hướng khi nãy cả hai thằng Thà Châu mà đi tới. Cảm giác sợ hãi lúc bấy giờ đè lấn át đi cả tâm trí của hai đứa trẻ, cảm giác từng nhịp hơi thở đã bắt đầu vội vã gấp gáp hơn. Khi nãy chúng còn nghe được rõ tiếng gầm gừ của hai con trâu, nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn chỉ còn lại tiếng dế. Tiếng ếch nhái kêu lên ộp oạp, hòa lẫn với tiếng gió rào rạc thổi qua những ngôi mộ cổ hoang tàn. Thằng Minh đôi môi run rẩy hỏi thằng Hiểu, câu hỏi mà nó rất biết rằng thằng Hiểu lúc này cũng chẳng thể nào trả lời nổi. "Mày có biết hai con trâu nó đâu rồi không? Tối qua tao tớ không nhìn thấy gì cả." Tiếng nuốt nước bọt khẽ ở của thằng Hiểu nghe rõ một một. Nó cố gắng lấy hết bình tĩnh để đáp lại câu hỏi của Thằng Minh. "Nãy ta vừa thấy hai con nó ăn ở đây xong, chắc là nó nó ở ngay trước mặt thôi." Thế một cơn gió lớn nữa thổi qua khiến cho ngay thằng toàn thân run lên cầm cập. Giữa cái thời tiết mùa hè mà cơn gió ấy ở nơi nào thổi đến mang theo hơi lạnh đến nỗi cả gai ốc. Thằng Minh lắp bắp nói với thằng Hiểu, "Trời đang nóng mà mà gió tự nhiên lại như búa đồng." Tùng nghe bà nội ta từng kể là nếu như vậy thì là gió từ âm phủ, là là có ma đang ở đây đấy mày. Thằng Hiếu nghe xong thì giật bắn mình, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang. Nó định nói gì đó với thằng Minh, nhưng ngay lúc ấy đám mây che đi ánh mặt trăng kia đã bay đi. Ánh trăng lại chiếu sáng vằng vặc xuống dưới mặt đất. Hai thằng lại có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh chẳng ngờ chúng nó dự đoán hai con trâu đất không còn ở ngay trước mặt hai thằng mà đã đi sâu vật tận trong cùng của nghĩa địa, nơi mà ngôi mộ đã bị đổ sập một nửa, do thời gian và cây cỏ thì cũng mọc lên um tùm quá nửa thân người. Hai thằng vội vàng chạy thật nhanh vào bên trong, khi gần tới nơi thì hai con trâu lúc này đã một lần nữa biến mất vào trong bụi cỏ um tùm. Hai thằng nhìn nhau đầy sợ hãi, Thằng Hiểu run giọng hỏi Thằng Minh, "Mày có dám vào đó không?" Thằng Minh dương cặp mắt lẫm liệt nhìn Thằng Hiểu, điều bộ cũng chẳng khá hơn, "Thì phải mang châu về chứ, tao tao với mày vào đi." Cả hai thằng nhìn nhau rồi bước lại, từng bước chân run rẩy mang theo sự lo âu sợ hãi. Một tiếng động lớn phát ra từ trong bụi cỏ, khiến cho cả hai thằng một phen giật bắn mình. Thằng Minh phải hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Một con cú mèo bay ra từ trong bụi rậm vỗ cặp cánh lớn của mình, bay lên không trung rồi bò lại những tiếng kêu en es đến rợn người. Thằng Minh đất sợ tè cả ra quần trừng. Chẳng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net